Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toàn bước ra thì bà chủ cũng bảo Thôi thế này nhá trả gì thì cũng chỗ quen biết Còn bận khác, ông anh tất nhiên trả thiếu Một cái đài chứ 10 cái, ông anh muốn có thì chỉ tống lá thư đi là có chứ gì Nhưng em biết là ông cần lấy lại cái đài để chiều ý người nhà Thế em lo hộ ông anh ngay Em sẽ tìm người ta, nói khéo với họ Để xin họ lại cái đài cho ông anh Họ mua của em 1000 thì em cũng mua lại 1000, không lời lãi gì cả. Còn nếu họ kèo này quá thì em em bỏ tiền túi em ra, dúi vào tay họ vài chục làm quà. Thời buổi người khôn kẻ khó, vài chục muốn món tiền to, nhưng mà em cứ xem là biếu bà cụ ăn giàu Bác với em còn làm ăn với nhau lâu dài cơ mà. Rất lời và hãnh diện nhìn bác rồi chìa bàn tay nói: "Nào, bây giờ ông anh đưa cho em 1000, em chạy đi tìm người ta." Ông anh đi đâu một chốc Độ trừng 2 tiếng đồng hồ dở lại Là thế nào em cũng lấy được cái đài cho ông anh ngay Đắc không nói gì Lạng quảng đứng dậy bước ra hè Chủ nhà kiên nhẫn theo ra tận thềm và ghé tay Này mày Bất kỳ lúc nào ông anh muốn bán Cứ ôm ra đây Em sẽ giả cho ông anh đủ một nghìn Chả đi đâu mà thiệt thòi Đắc bước nhanh qua đường như chạy trốn Hình ảnh bà mẹ khóc vật vã Hiện ra trong trí đắc rõ một một Bên cạnh những người hàng xóm hiếu kỳ đang nóng lòng chờ tin đắc ở nhà